các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuộc cậu sẽ quyết định cả cuộc đời cậu. Vừa nghe tới đó, Thiêm Liên đã kêu lên. Có cái gì mà nghiêm trọng vậy thầy? Trời ơi, con tôi. Nhà sư dịu giọng. Chuyện này chỉ có mình cậu đây giải quyết được thôi. Xin bà cứ bình tĩnh. Mà thôi, để dễ cho cả hai mẹ con, xin bà tạm ra hậu điện ngồi uống nước, thầy cần nói thêm với cậu đây vài câu. Thiêm Liên đành phải tránh đi nhưng vẫn hướng mắt đầy lo âu về phía con trai. Trong khi đó, sư Trân Phúc chỉ nhìn với vẻ toạ tuyệt, không nói gì, nhưng hành như đang khuyến khích anh nói. Và toàn đã rất thật lòng. Con sợ một cái gì đó nó vô hình, cụ thể là mỗi khi con có ý định đi tới gặp Diệu Hương, người mà mẹ con định cưới cho con, thì y như là con bị cái gì đó nó hành sát dữ lắm, đến nỗi có lần con đang ngồi trên xe mà bị rớt xuống đất lúc nào không hay. Mà không phải một lần, nó cứ xảy ra hoài. Mỗi lần con gặp hay nghĩ tới cô ấy. Lúc đầu con tưởng là mình bị bệnh, nhưng sau này ngẫm lại con mới hiểu, nếu con không nghĩ tới ai khác phái thì không có chuyện gì. Con đã đi khám bệnh tâm thần, thầy thuốc cũng không phát hiện ra bất cứ bệnh tật gì ở con. Con hoang mang quá, mà ngày mẹ con muốn con cưới vợ cũng không còn xa. Vậy thì con phải làm sao?" Nhà sư trầm ngâm một lúc rồi nói, "Thầy không rành chuyện thần bí đó, nhưng nhìn khí sắc của con, ta đoán trước con đã bị ám ảnh một cái điều gì đó lớn lắm. Ta hỏi thật, từ nào đến giờ con đã từng qua đời vợ nào chưa?" Toàn đáp ngay, "Dạ chưa. Từ nào đến giờ con ở với cha mẹ, con đi học." Bây giờ bây giờ mẹ con bắt con đi lấy vợ. Con chưa hề. Nhà sư lại thêm một phút trầm ngâm. Ta có nghiên cứu quẻ dịch, cho nên khi mẹ cậu và cậu chưa tới đây, ta đã có bói một quẻ. Ta lấy lạ là làm sao, cậu còn trẻ như vậy mà đã vướng chuyện tình trường. Toàn lại chối bay bãi. Không có đâu thầy. Năm nay con mới có 18 mà mấy năm trước con chỉ biết có lo học. Nhưng chợt anh khựng lại, bởi trong đầu toàn dường như đang có một tiếng khóc nức nở của ai đó. Lúc thì như vọng lại từ bên ngoài, lúc thì lại đang ở trong đầu, đủ khiến cho toàn vừa sợ hãi lại vừa nhất tò mò. "Cậu sao vậy? Có phải toàn đánh thú thật? Con đang nghe thấy ai khóc?" Mà điều này cũng thường xuyên xảy ra. Người ta chỉ khóc vọng phảng thôi, vậy mà con nghe như triệu triệu lời trách móc đang nghiến. Có phải làm sao bây giờ thưa thầy? Nhà sư đột ngột đặt tay lên chữ trán của Toàn trong vài giây rồi nói nhanh. Cậu mắc nợ ai đó một lời thề hay một lời hứa gì đó quan trọng lắm. Toàn chợt thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn mắc phải sau câu nói của nhà sư, nhưng anh vẫn không thừa nhận. Con không hề có điều gì với ai hết, hay là Trong đầu anh lại tiếp tục nghe những âm thanh lúc nãy. Điều này khiến toàn hiểu rằng, hễ anh cứ bỏ điều nhà sư nói thì anh bị ai đó làm cho rơi vào tình trạng khó chịu này. Sư Trơn Phước bỗng đứng dậy, ông nói dứt khoát: "Cậu về suy nghĩ kỹ lại con, mình có phạm điều gì như thầy vừa nói không? Phải tìm ra căn nguyên thì mới hy vọng giúp cậu thoát khỏi cái trạng thái này." Ông ra ngoài báo cho Thím Liên và đưa cậu ấy về, không có gì đáng lo cả. Nhưng theo thầy thì bạn nên hoãn chuyện tính cưới vợ cho cậu ấy, cho đến khi nào tự cậu ấy thấy cần. Thím Liên lo lắng định hỏi thêm, nhưng nhà sư đã lặng lẽ bước vào chánh điện, bắt đầu buổi tụng kinh sáng như thường lệ, mà một buổi cầu kinh của thầy thì kéo dài đến giữa trưa, không gì làm cho thầy bỏ giờ buổi tụng kinh. Toàn dục mẹ, mình về thôi má. Suốt trên quãng đường về, dù bà cố dò hỏi Tĩnh Toản không hé răng nửa lời về buổi trò chuyện với nhà sư, chỉ khi về đến nhà, Tam Mịch đột nhiên nói: "Con muốn đi qua bản nội." Thím Liên ngạc nhiên: "Con biết nó làm gì con, để bữa khác đi cho sớm, bây giờ gần giữa trưa rồi, đi qua đó hơn trăm cây số." Nhưng Toản vẫn cương quyết: "Con có việc này cần lắm, con phải đi." Chưa bao giờ Thím Liên thấy con mình như vậy bạn ấy có lẽ nhà sư đã nói điều gì đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net